Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hoa đã biểu môi la ẩm lên Con mắt nào của cô ta nói chị béo chứ Quả thực là mắt chó đuôi mù Tiểu Hoa em không nên nói những chuyện như vậy Cô phút nếp áo cưới Không muốn vì bất kỳ lời bình luận nào mà đau lòng Cô ta nói cũng không sai So với mấy cô gái nhỏ nhắn bây giờ Thì chị có chút mập Không có mà Tiểu Hoa đỏ bừng mặt lên tức giận nói Chị không có mập chút nào hết Cảm ơn em Tiểu Hoa nhưng mà chúng ta không cần để ý người khác nói gì Dù sao đây đều là sự thật Không muốn ẩm ý với Tiểu Hoa Cô đưa tay mở dây kéo sau lưng xuống muốn dừng cái đề tài này lại Để em giúp chị Tiểu Hoa biểu môi trong lòng hết sức bất bình Tới phía trước giúp cô Chị có thể không quá yêu đuối nếu không sẽ bị người khác ăn hiếp đó Được rồi sao chị lại cảm thấy em lớn tuổi hơn chị nhỉ Trương vẫn như cảm thấy buồn cười Không nhịn được nhắc nhở Cái này liên quan gì tới tuổi tác chứ Em là đang dạy chị đạo làm người Tự Tiểu Hoa cũng cảm thấy buồn cười Không nhịn được cười khẽ một tiếng Tâm trạng bất mãn cũng từ từ tan biến Đúng đúng đúng Cô giáo Tiểu Hoa nói rất là đúng Cô cởi lễ phục màu trắng trên người xuống Mặc bộ lễ phục màu hồng khác Sau đó như nhớ tới cái gì đó Tiểu Hoa Xin em đừng nói chuyện vừa rồi với nghiêm lão đại có được không? À, chỉ sợ anh ấy tức giận hả? Tiểu Hoa như người lớn nhướng mày lên, như tên trộm mà cười châm biếm. Ai lo lắng cái đó chứ? Trương vận như tức giận liếc cô một cái, giả bộ từ diễu. Đàn ông là động vật thích sĩ diện nhất trên đời. Nếu như bị anh ấy biết có người của trách trị như vậy, hồn lễ hôm nay cử hành như thế nào? Có khi ngày mai sẽ đến luật sư ly hôn đó chứ Phụt Tiểu Hoa cười phun ra tiếng Không tin nghiêm lão đại Mình quen biết sẽ làm chuyện như vậy Sẽ không đâu Nghiêm lão đại là bởi vì yêu chị mới cưới chị Chị đừng mất lòng tin ở bản thân nhé Yêu cô mới cưới cô sao Vẫn như xoay người để Tiểu Hoa Giúp cô sửa sang lại trang phục Tâm trạng không hề tốt chút nào thật vất vả mới kết thúc tiệc cưới, Trịnh Tố Linh vì mệt mà về phòng nghỉ ngơi, người hầu vội vàng dọn dẹp chén bát ngổn ngang, Nghiêm Hầm quyết định không ngủ ở đại trạch, mang theo cô dâu của anh trở về chỗ ở. Trở lại Nghiêm gia, Trương Vận Như mệt mỏi nâng váy đi vào nhà, đang muốn về phòng khách lại bị anh ngăn lại. "Làm gì vậy?" Cô không hiểu quay đầu lại nhìn anh. Hình như em quên, bắt đầu từ hôm nay chúng ta là vợ chồng, phòng của em là ở đó. Chỉ phòng của mình, nghiêm hâm nói như chuyện đương nhiên. Anh không biết phải nói lời xin lỗi thế nào, không biết phải nói cho cô cảm giác trong lòng ra sao. Cho nên bước đầu tiên, anh quyết định để hai người cùng phòng, lấy hành động nói cho cô biết. Thật ra anh không hề chán ghét cuộc hôn nhân này. Tim trương vận như đập loạn lên Khuôn mặt nhỏ không tự chủ ửng hồng Chúng ta kết hôn là để cho bà nội nhìn Có cần thiết ngủ một phòng không Cô cố gắng thay đổi quyết định của anh Đó là em cho là vậy Vậy còn anh Phải làm cho bà nội nhìn Anh nhíu mày mi tâm nhíu lên Nào có ai vừa mới kết hôn đã chia phòng ngủ chứ Huống chi chung phòng hay không Là do anh quyết định không tới phiên cô Vậy anh muốn như thế nào Giọng của cô có chút run rẩy Đến phòng anh đi Lúc nghiêm âm tắm rửa sạch sẽ xong Thì Trương Vận Như còn nhắm hai mắt đứng dưới vòi hoa sen Mặc cho nước ấm cọ rửa toàn thân Trong lòng như đang treo 15 thùng nước vậy Vô cùng bất ổn Lát nữa nên làm cái gì Anh muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng sao Nhưng cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý Lần này đi ra ngoài cũng không được Không ra cũng không xong Cả người hoàn loạn không biết làm gì Vận Như, Trương Vận Như Lúc cô đang miên man suy nghĩ Thì bên tai vang lên tiếng gõ cửa Em té bất tỉnh sao Tắm lâu như vậy cũng sắp chóc ra rồi đó Anh ở một phòng tắm khác tắm rửa sạch sẽ Cô lại vẫn như con rùa nhỏ Trốn trong phòng tắm Quả thật rất kỳ cục Cô đột nhiên giật mình Quay đầu về ngoài cửa hô Em sắp xong rồi, đợi em một chút Nghiêm hâm đứng ở ngoài cửa nghe vậy Thì tim căng thẳng Giọng cô ấy nhẹ nhàng lại mang theo chút dư vị hối thúc Khiến toàn thân anh không tự chủ mà tê dại Hụ, cho em 2 phút, nếu sau 2 phút vẫn không ra, anh sẽ phá cửa mà vào đó Anh ho nhẹ một tiếng, gương mặt tuấn tú ửng đỏ Đáng chết, sao cho đến tận bây giờ cô còn có sức ảnh hưởng lớn với anh vậy chứ Anh phiền não ở trong phòng đi tới đi lui Một lúc sau, nghe tiếng mở cửa phòng tắm, anh xoay người, nhìn thấy cô từ trong phòng tắm đi ra Toàn thân được bao phủ bởi hơi nước trong phòng tắm, giọt nước dọc theo đuôi tóc trượt xuống cái cổ trắng nõn, âm thầm chảy vào cổ áo choàng màu tắm. Áo choàng tắm màu trắng, cô tựa như tiên nữ mê hoặc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net